Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì phía bên tay trái nó có một con hẻm nhỏ Mà từ đó mình ngó thẳng vào sẽ thấy có cây mít nhà người ta trồng Đi tới gần nhà nội bên tay trái cũng có con hẻm nhỏ Rồi đi thẳng thêm vài căn nhà là nhà nội tôi nằm ở bên tay phải Ngày trước thì trong đường hẻm người ta không có bắt thêm đèn chiếu sáng giống như bây giờ Cho nên tầm chín 10 giờ đêm nhìn cái hẻm nó tối thui à Nó sáng mờ mờ được là nhờ đèn ở trong nhà họ mở đó, rồi cái ánh sáng nó hắt ra ngoài đường. Chứ ngoài đường hẻm thì không có đèn, cho nên sáng thì sáng cũng mờ mờ, chứ không có sáng rõ lắm. Thì lúc đó có chị Hương là cái người ở cạnh nhà nội tôi thì năm đó chị cũng hơn 30 tuổi rồi. Tôi nói thói quen của chị đó là hay tắm đêm, mà lạ hơn người ta ở chỗ hễ tắm là chị phải gọi đầu. Tao nói tóc của chị dài dữ lắm, mỗi lần tắm xong á chị mới đi ra trước cổ nhà, cửa nhà, rồi mặt thì đứng hướng ra đầu đường như vậy. Đầu thì cúi xuống này cho nó tóc phủ xuống để mà chị cầm lược chị chải cho nó dễ. Tao nói lúc đó 9-10 giờ đêm rồi. Giờ đó thì mấy ngôi nhà trong hẻm đâu có ai còn thức đâu vắng tanh nè. Thì cái đêm hôm đó khi mà chị đứng chải đầu trước nhà nó có cái chuyện lạ xảy ra. Khi mà chị hất cái tóc cho nó xuống phía trước để chạy mà chưa có kịp hất. Thì vừa cái đầu nhìn ra, cái mặt nhìn ra thấy một cái cục lửa. Nó lăn là từ trong cái chỗ cây mít đó ra. Rồi nó lăn lăn lăn bắt đầu nó chạy xuống từ từ dưới này. Cách chị có chừng 15 thước tự nhiên nó biến mất. Đúng rồi chị tưởng mình bị qua mắt. Cho nên chị mới nói uh, tôi không có tin. Bây giờ nếu có thiệt làm lại cho tôi thấy nó đi. Vừa nói dứt xong. Thì chỉ lại thấy cái cục lửa bắt đầu từ cái vị trí cũ đó. Nó lại lăn tới. Mà lần này. Nó lại gần chỉ hơn một chút. Rồi nó mới biến mất. Mà tao nói lúc đó phải công nhận chỉ gan nha. Chỉ không có chạy rồi không có đi nữa đó. Mà nói còn như giống như thách thức nó vậy đó. Nếu là ma thì cho tao thấy lần nữa đi. U cha vừa dứt lời. Thì cái cục lửa nó vẫn ở chỗ ngay cái ngõ cục đó lần này nó lăn nhanh hơn và khi cục lửa tới cách chỗ chỉ đứng cách cái chân hai căn nhà thì lúc đó chỉ sợ quá rồi chị mới bỏ chạy vô nhà chị đóng cửa lại chưa kịp chạy tóc luôn. sở dĩ chị đoán được cục lửa đó từ cây mít là tại vì mấy người ở trong con hẻm đó trước đây họ có nói cho chị nghe họ nói là nơi cây mít đều có ma nhiều lắm. Rồi kể từ ngày mà chỉ nhìn thấy cục lửa ma đó, thì đêm đêm chỉ không dám ra ngoài trước cửa để mà chạy đầu thêm ngày nào nữa. Muốn gì thì ở trong nhà mà chạy tóc. Còn riêng cái căn nhà mà có cây mít đó, thì không hiểu sao gia đình lâm vào cái cảnh nợ nần, chồng chất. Người ta nói rằng chắc có lẽ bị bể hụi mà ra. Rồi họ đã bán nhà đi nơi khác rồi. Sau đó căn nhà chỗ mà có cây mít đó người ta mua, đập ra và xây lại, rồi cây mít thì bị đốn đi. Còn chị Hương sau này đã lấy chồng rồi và đã đi định cư cùng chồng tại Hoa Kỳ cho tới bây giờ. Còn đây là câu chuyện liên quan tới thằng Danh. Thằng Danh đây là bạn của con Minh. Con Minh là đứa cháu của tôi. Câu chuyện xảy ra là à, tôi nhớ hôm đó là ngày Chủ nhật của tháng 12 năm 2007. Bởi vì khi đó tôi đi làm, tôi chỉ ngày Chủ nhật, tôi chỉ nghỉ ngày Chủ nhật mà thôi. Thì buổi sáng hôm đó thằng Danh, đó bạn của con bé Minh, nó mới ghé nhà tôi chơi cho tới trưa. Thằng bé này tôi đã gặp nó mấy lần rồi, cho nên cái gương mặt của nó, Tôi nhớ rất rõ Thì buổi tối ngày Chủ nhật hôm đó Thằng Danh với lại mấy đứa bạn Nó định sẽ đi ra Đà Lạt chơi Mà đi bằng xe gắn máy tôi nói thường hay đi phượt với nhau Là như vậy đó Cứ hai đứa đi một chiếc Thì dự định là thằng Danh Nó sẽ chở con bé Minh nhà tôi đi Còn bốn đứa kia sẽ đi trên hai chiếc xe khác Cứ mỗi một cặp đi một chiếc như vậy Tôi nói con bé Minh cháu tôi nghe Nó mê đi chơi dữ lắm luôn nó mới vừa đi Đà Lạt về thôi, vậy đó mà bạn bè nó rủ rê nó đi là nó lại đi nữa. khi thì nó đi xe máy, khi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net